Su Su đừng khóc La la khoác tay tôi bảo thôi đừng hỏi Cậu ấy lung tung thấy rõ Ok, thì không hỏi Chắc lòng nó buồn lắm Khi nghĩ Xuân chọn tôi Ừ, cậu ấy còn uống cả bia nữa Ê chết Tớ sang tìm cậu vì chuyện này Mà quên, hí <cười> hí Long đi đâu tắt máy, tôi gọi mãi không được. Khi tôi cho biết điều đó, Lãm sốt ruột hẳn, đứng phắt dậy, khoác cái áo ngoài rồi nắm tay tôi kéo đi. "Khoan, đi đâu vậy?" "Tìm Long, nó mà uống bia thì không xong đâu." Tôi bắt đầu bị Lãm làm cho lo lắng theo, lẽ ra tôi phải nói ngay khi gặp Lãm, mà tự nhiên, vụ hẹn hò gì đó làm tôi không nhớ ra. Nên vì thế Tôi bỏ xe đạp ở nhà thờ để lãm trở đi vòng vòng tìm lô lô. Tại tôi gây ra mấy chuyện này, mẹ nói đúng, có lẽ phải kết thúc càng sớm càng tốt. Chúng tôi dừng ở một quán cà phê nhạc sống nọ, nhạc sập sinh dịch. Không giống quán bar hay vũ trường, không có ai nhảy nhót, nhưng rất ồn, ồn ghê lắm. Người ta toàn hét vào mặt nhau. Tôi nhận ra vài bạn học cùng trường. Trời ạ, sao họ có thể vào cái chỗ này? Ít! Mà nói ai, tôi cũng đang ở đây đấy thôi. Long, đi về, mày nghe tao nói không hả? Tiếng lảm nhảm gào to và tôi nhìn thấy Lolo đang ngồi nốc tiếp mấy chai bia. Không thể tin nổi, sao học sinh các cậu lại học thói người lớn thế kia? Ba mẹ mà biết tôi vô đây thì chết đòn. Mày thắng rồi, mặc kệ tao. Người cùng Long là mấy anh bạn tóc xanh đỏ, áo đen đầu lâu tùm lum. trông đáng sợ ghê lắm. Tôi chỉ núp vào áo Lãm và nép sau cậu cho bất sợ. La la có thể xốc lô lô lên, lôi cậu ấy đi, nhưng mấy cậu bạn xanh đỏ kia đã đứng dậy, vẻ bặm trợn, họ túm áo Lãm. "Này, mày đừng có chen vào gây sự nhé." "Buông tao ra." Trong khi Lãm đang gặp nguy hiểm, lòng cứ lẻnh nhẹ ông trai bia, y như cảnh thất tình trong phim mất. Xuân giữ nó giùm tôi Tôi vội đỡ Long Khi lãm vừa buông tay Trời, lô lô nặng quá <cười> Đã nói buông tao ra, nghe không hả Vừa giất lời Lãm xô mạnh anh bạn đang giữ áo mình ra Và hai người kia nhào vô Ôi không, tôi sợ mấy vụ này chết khiếp Long ơi, dậy Cậu nói họ thôi đi Long ngừng dậy, nhìn tôi đam đam Rồi đẩy tôi ra, không quan tâm Trời Cậu sao có thể... Lãm đàng sắp đánh nhau với bọn người kia Thôi tôi đành phải rời trò xin sỏ thôi Các bạn đừng đánh nhau Thôi mình về đi la la Con gái đừng lộn xộn Tránh ra Anh bạn mặc áo đen đầu lâu Giặt tay tôi mạnh Làm tôi ngã nhào Vấp phải cái bàn nên té lăn quay Ui da Chân tôi nghe rắc một tiếng Đau điếng Và long quay lại Bỏ chai bia xuống Tụi bay Làm gì vậy Có biết Su Su là của ai không hả Là ai Mà thằng này nó cứ tới phá mày Nó là bạn tao Bỏ đi Còn mày Xin lỗi Su Su đi Tại sao Tao nói xin lỗi đi Mày bị điếc hả Không ngờ Anh bạn hung dữ là thế Lại nghe lời Long Nói cầu xin lỗi với tôi Rồi nhóm xanh đỏ Cũng tiếp tục ngồi uống bia Lô lô thì đã chịu bước ra khỏi quán Phù Tao đã nói mày đừng chơi với bọn nó rồi Mày là ba tao chắc Mày bảo sao tao phải nghe à Không Nhưng mày đã hứa với tao Dẹp cái lời hứa quái quỷ đó đi Tao hứa khi tin lời mày nói Là Xu Xu sẽ không thích nếu tao chơi với chúng Gì Sao có tôi vào đây Khoan Sao liên quan tớ nữa Long quay sang nhìn tôi rồi ngoảnh mặt đi, Lãm kéo tay cậu ấy lại. "Mày nghe đây, chiều Xuân không đi với tao, cô ấy không chọn ai cả." "Nói láo." "Không, cậu ấy nói đúng đó, tớ không đi với Lãm." "Vậy cái hộp đó là gì?" "Là quà tớ mua cho cậu ấy, vừa đem sang tặng thôi. Nếu đi với Lãm thì đã đưa ngay lúc gặp rồi, còn mang về nhà làm chi?" Long bắt đầu trợn tình ra. Vẻ mặt cậu ấy như suy ngẫm Hóa ra còn có người khờ hơn tôi nữa Sau vài phút xem xét lời dễ bảy của tôi Có vẻ cậu ấy đã tin Không chọn ai à? Ừ Lô lô vút mặt Mím môi và nhê răng cười Xong nhảy vào giữa tôi và lãm Khóc vai chúng tôi Cậu ấy cứ như là con tắc kẻ hoa Khi thì say khớt như gã thất tình thảm thiết Khi thì như đại ca xã hội đen Khi lại nhí nhảnh như cậu hòm trò. Vậy thì thôi, đừng chọn nữa, tự nhiên sợ thất bại quá. Long nói nhưng mặt đỏ lựng, không biết vì say bia hay vì cậu ấy thấy xấu hổ nữa. Dù sao như thế này tốt hơn nhiều, không phải chọn lựa. Cả ba người chúng ta chơi với nhau. Nhưng cậu không được nói tới bắt cá hai tay đấy. Ok. Long đồng ý ngay. Khi tôi thấy nhẹ nhõm, có thể tiếp tục giữ tình bạn, tôi không thuộc về ai cho đến khi nào tôi biết mình thực sự yêu một người nào đó. đi Su Su Cậu gọt gớm quá, không ăn đâu Quả táo làm gọt nhìn như bị ghè lở Mà cũng không nên hy vọng một cậu ấm như Lolo có thể gọt trái cây đẹp được Không hiểu sao mẹ lại bảo cậu ấy làm việc này nữa Tôi bị nứt sương mất cá phải bảo bộ một tháng Lolo và La La chia nhau đến chờ tôi đi học hè Thứ tư là Long và thứ sáu là Lãm Chị Huyền nói tôi giống quan huyện có hai tỉ thiết Ấc Ấc Không ăn à? Tớ gọt mà không ăn, không gọt nữa Lô lô làm mặt giận, giận cháy táo và con dao xuống bàn Thật là còn hơn đứa con nít nữa Cậu cắt nhỏ ra thì nhìn đứa ghê hơn, tớ sẽ ăn Vậy cũng được Mà sao cậu không về nhà đi, trời tối rồi Ở thêm chút nữa, mới chạy xe về mà, mệt lắm Lòng nói rồi cắt quả táo ra làm xấu, nhét vào miệng tôi xong nằm dài ra ghế, y như ăn vạ. Su Su à? Tôi giật mình quay đầu, thì thấy mẹ của Đu Đu, xách một giỏ to đứng ở cửa. À, cô gái chơi ạ. Có mẹ ở nhà không con? Mẹ ơi! Tôi gọi to, nhưng có lẽ mẹ đang bận trên lầu, nên lòng nhanh nhổ ngồi dậy, chạy ù lên gọi ý ới. Mẹ ơi, mẹ ơi! Khiến cho mẹ Đu Đu cứ nhìn tôi thắc mắc Bạn của con à? Dạ, cậu ấy cứ nghịch phá thế đó cô À, cái này Đu Đu nó bảo cô đem cho con Tôi đỡ cái túi nhựa đựng chậu xẻo jelly với hai quả ổi xá lị Đu Đu luôn nhớ sở thích của tôi Sao cô ấy không sang thăm? Chắc chắn Đu Đu biết tôi bị bó bột mà Nó nói bận không ghé thăm con Con đừng buồn nhé Tôi gật đầu, nhưng sao mà không buồn Nếu trước đây tôi có làm sao Thì người sang chờ tôi đi học Luôn là cậu ấy Mà bây giờ thì lại là chú eo Wow Mẹ ngồi xuống Và mời cô ấy ngồi nói chuyện Nên tôi và Long bị đuổi lên phòng Lô lô bế tôi lên cầu thang Dù việc này bình thường cũng không cần thiết Nhưng do yếu ớt Cộng thêm cái chân đang que quạt Tôi không thể chống đối Hích <cười> hích Mà mẹ lại còn nói Để nó ấm cho tiện nữa Hình như nhẹ đi vài ký rồi Cậu về đi Đổi hoài vậy À Doremon Tớ thích chuyện này Để đọc cái đã Và thế là lô lô lì lợm Ở mãi trong phòng tôi Ông quấn Doremon mà đọc ngâu nghiến Tôi lấy ổi ra ăn Một loáng là hết hai trái Mẹ đột ngột đầy cửa vào Su su, con biết nhà đu đu sẽ dọn đi chưa Hả Tôi gần như bay ra khỏi giường Hoảng hốt Long quang quyển chuyện, vội đỡ tôi Nếu không chắc tôi nằm lăn quay dưới đất rồi Cái gì chứ, dọn đi Mẹ đu đu qua chào tạm biệt nhà mình Sáng mai họ đi Sáng mai, sao gấp vậy Không, họ chuẩn bị lâu rồi Cô Thùy nói nhà rộng ở không hết bán đi để xoay sở vốn buôn bán gì đó. Họ dọn đi đâu ạ? Quận 2, xa nhà mình lắm. Con qua đó liền đây. Nói rồi, tôi bước xuống giường, đi lò cò lại chỗ tủ áo. Đù đù không thể cứ bỏ đi im lặng như vậy được. Bạn trong xóm. Bây giờ cả bạn trong xóm cũng không còn. Không, không để được. Còn điên à? Chân cẳng thế này sao mà đi? Tôi nhìn xuống Rõ ràng là tôi không thể đi bộ Hay đạp xe với cái chân xi si cả que này Và tôi nhìn Long Nãy giờ cậu ấy vẫn như một kẻ vô hình Để cháu chở Su Su sang đó cho Cảm ơn Lolo Mẹ tôi định nói gì đó Nhưng rồi mẹ cũng để tôi đi Mẹ thừa biết tôi sẽ không thể ở yên trong nhà Mẹ Đu Đu cũng vừa mở cửa vào nhà Cô ơi Ô Su Su Sao con sang đây Con tìm đu đu, cậu ấy có nhà không cô? À, nó đi đâu đó rồi, chắc trả một số đồ dùng mượn của hàng xóm, con vào nhà đi. Tôi bước cả nhắc tới bậc cửa, Long nhìn thấy thì vội tới ôm tôi nhắc lên. Tôi giống như bị tàn phế khi ở cạnh Long vậy, mặc dù tôi có thể tự leo bậc thang được lúc không có cậu ấy. Thế mà hễ Long có mặt là cậu ấy cứ tự ý coi tôi như bao gạo, thích bế thì bế, thích ôm thì ôm. Hai đứa ngồi chơi đợi nó, cô đi dọn dẹp một số đồ nữa. Dạ, cô có cần giúp gì không ạ? Thôi, cứ ngồi đó được rồi. Mẹ Du Du nói xong thì đi vội vào trong, lục đục khiêng vác cái gì đó. Tôi định xuống giúp, nhưng mà cái chân khịch <cười> khịch. Muốn phụ phải không? Ngồi yên đi chị Hai, để tớ. Long ấn tôi xuống ghế rồi xắn tay áo đi ra sau. Hót bòi càng ngày càng dễ thương. <cười> Chắc chắn tớ sẽ bảo đu đu cảm ơn cậu. Khắp nhà là một bãi chiến trường, đầy các thùng giấy, bể bộn, ngổn ngang. Vậy là họ sẽ dọn đi thật rồi. Cái thùng các tông khi chữ đu đu to đùng đập vào mắt tôi. Chắc là đồ đạc của đu đu. Cạnh bên có mấy trông sách chưa bỏ vào, còn đang cột dây. Nó chỉ cách cái chỗ tôi ngồi có vài bước.